các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lắm. Mệt trời với sáng, tao bỏ luôn chuyến du lịch mà bay về đây đây này. Ờ thế thế con tâm đâu? Mày nó đang ngồi kế bên tao đây này. Bọn tao đang đi bộ ra bên ngoài đợi taxi. Nó nói tới đây thì đột nhiên điện thoại tắt ngúm, phi gào lên. Lệ, Lê... Lệ Lê ơi. Thế nhưng cuộc gọi đã bị ngắt. Phi gọi thêm mấy cuộc nữa nhưng chỉ còn nghe thấy tiếng tổng đài viên thông báo. Thế bao hiện tại không có liên lạc được. Khỏi phải nói, anh bắt đầu nhận biết được chuyện gì đang xảy ra rồi. Tay chân của Phi run lên lẩy bẩy, bởi anh không thể nào ngờ được cái sự thực đằng sau lại còn đáng sợ như vậy nữa. Không một chút chần chừ, Phi chạy ào ra bên ngoài, anh cũng có thể đoán được Lệ đang được tâm đưa đến đâu. Trên đường đi, Phi liên tục gào lên để mà hối thúc bác tài lái xe thật nhanh, còn mình thì vẫn tiếp tục kiên trì gọi điện cho Lệ, nhưng chẳng hề có kết quả gì hết anh cũng gọi cho chung để thông báo tình hình. Khỏi phải nói, chung cũng hốt hoảng lắm. Chỉ cần nghe được cái giọng nói có phần lạc đi của anh ở đầu bên kia thì cũng đã đủ đoán được cái vẻ mặt cắt không còn một giọt máu như thế nào rồi. Cuối cùng, chiếc xe taxi cũng đã đến nơi. Đây là đoạn đường mà chiếc đây đích chính là con đường đã xảy ra vụ tai nạn đối với cảnh. Không chút chần chừ, phi bước xuống, thậm chí còn không cần lấy tiền thối mà phóng như bay về phía trước. Và rồi Chưa đầy 5 phút sau, Phi nhận ra có thứ gì đó đang nằm bên trên vệ đường. Càng đến gần, sự hoảng hốt lại càng dâng lên cao, khi đó chính là Lệ và Tâm, hai cô gái nằm sóng soài ở trên nền đất. Lệ, Tâm! Phi gào lên, quỳ xuống ôm thốc bạn của mình lên, nhưng có vẻ đã muộn, phần đầu của Lệ đã bê bết máu, khắp người đầy vết chảy xước. Hai mắt của cô nhắm nghiền và đã rơi vào cái trạng thái mất nhận thức quẩn tâm. Cô thì có vẻ khá hơn khi không bị mất máu quá nhiều. Tâm đưa cặp mắt của mình ngước lên Phi rồi cười khạng khạng. "Tâm, tại sao? Tại sao cậu lại làm như vậy?" Ừ. Tâm vừa cười vừa nhổ ra một bụi máu rồi thều thào. "Cái này thì bay phải biết rõ nhất chứ. Đợ máu đi về dạ bang máu thôi." Giọng của Tâm yếu dần đi. Và rồi cô cũng lịm đi như lẽ. Đứng trước sự ra đi của hai người bạn, Phi gần như đã mất đi luôn phương hướng. Anh đảo mắt tìm kiếm sự giúp đỡ xung quanh, nhưng giống như tai nạn đã cướp đi mạng sống của cảnh lần trước, đoạn đường này vắng vẻ tới mức chẳng có lấy một chiếc xe nào đi ngang qua hết. Tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên, là trùng gọi. Phi nhanh chóng nhấc máy. "Alo?" Tao quyền hỏi, "Mày đã tiêu hủy cái bảng câu cơ đi chưa?" Trùng nói tới đây, Thì Phi đắc hực lại, lúc nãy vì quá vội vàng nên ánh đầu có để ý đến nó. "Ở tao, tao chưa. Trời ơi, nhanh lên đi, mau quay lại đốt nó đi, không là không kịp đâu, mau lên." Trước lời thúc giục của Trung, Phi như bừng tỉnh, nhưng có lẽ anh đắc chẳng thể nào thực hiện nó được. Bởi đúng lúc ấy, một tiếng còi xe đã vang lên inh ỏi phía sau lưng của Phi vọng tới. Tiếp đó, Phi nhận thấy người của mình như thể bị hất văng lên không trung vậy. Sau cú tiếp đất, Phi không còn cảm giác gì nữa. Hai mắt của anh mở to, nhìn chằm chằm về đúng cái hướng của Tâm và lệ đang nằm. Trừa hết, Phi trông thấy Tâm cũng đang mở mắt ra nhìn anh. Cô nhếch miệng cười, một nụ cười cuối cùng và đầy lạnh lẽo. Chỉ thấy được đến đây thì mắt của Phi đã dần dần mờ đi rồi tối hẳn lại. Chỉ loáng thoáng còn nghe được bên tai vài tiếng cười, tiếng khóc rên đầy Bài toán. Quý anh chị em vừa lắng nghe sự chuyện của tác giả Bích Gặp. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào.